lực lượng không gian cả người cấp tốc lưu chuyển, hình thành một khu vực chân không vô hình. Đồng thời, trong mắt màu đen lại lần nữa hơi co rụt lại. Xèo! Một luồng lực lượng không gian khủng bố lướt tầm ra, xuyên thấu khoảng cách không gian, trong nháy mắt đánh vào trên người Kim Lân. Lần này, hư không pháp vương sử dụng tới không gian công kích đáng sợ hơn. Hư không dĩ nhiên xuất hiện vết nứt dài đến mấy trăm trượng, trong vết nứt, phụ số hạt căn bản tỏa ra khí thế hủy diệt, khiến cho người không rét mà run. ầm ầm, dưới nổ vang kịch liệt. Kim lân lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, cả người thật giống như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, bị đập xuống nơi sâu xa của lòng đất, nhan thạch tái biển cứng rắn nứt ra vết dạ nứt như mạng nhện, mặt đất xuất hiện một hố sâu cực lớn, cười lạnh, hư không pháp vương xoay người, đang muốn ra tay với Diệp Huyền. À à à, à. tức chết Kim gia ta, tiểu tử hắc nhãn, có gan cùng Kim gia ta chiến đấu một hồi, dùng lại thủ đoạn hèn hạ này làm gì, phi phi phi, cát dưới đáy biển này thật mặn, con mẹ nó thật khó ăn. Kim lân lại lần nữa từ đáy biển bay ra, nhân phẩm long ma khải Giáp trên người trải rộng vết rạn nứt, dưới lực lượng không gian khủng bố hầu như hóa thành mảnh vỡ, trên người cũng xuất hiện không ít vết thương, nhưng kim lân vẫn trung khí mười phần, hoa hoa kêu to. cái gì? Hư không pháp vương khiếp sợ đến con người sắp rơi xuống. Lẽ nào tên này là thân thể bất tử sao, liên tiếp chịu đựng hai lần không gian thiết cát, lại vẫn có thể nhảy nhót từng bừng. Coi như là vụ đế tam trọng, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này à. Đáng chết!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 Trong lòng Kim Lân khỏi nói có bao nhiêu hương phấn, hống, một luồng khí tức phảng phất như đến từ hồng hoang viễn cổ vang lên, trên người Kim Lân tỏa ra kim quang, ở một tiếng, nhân phẩm long ma khải giáp trên người hắn bị căng nứt ra, toàn bộ thân thể cấp tóc bành trướng. chương 1702, hư không trận cầu, một, trong phút chốc, một con cự thú hình thể có tới hơn trăm trượng xuất hiện ở trong biển sâu, lớp vảy cứng rắn màu vàng óng, hại cánh dài đến hơn trăm thước, đều trào trải rộng vảy giáp màu vàng, cùng với sừng nhọn khủng bố trên đầu. Yêu uy tàn mát ra, kim lân lạnh lùng nhìn hư không pháp vương, phảng phất như hoang cổ cự thú từ viễn cổ đi ra, tỏa ra uy thế ngập trời. Hống, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm khủng bố bao phủ, chấn động đến mức toàn bộ đáy biển âm âm nổ vang, sóng biển cuồn cuộn. Yêu tộc yêu đế, tên này dĩ nhiên là yêu tộc yêu đế. Hư không pháp vương dại ra nhìn kim lân biến thân, trong lòng kinh nộ không ngớt, hắn vẫn cho là, sông vào vô tận hải chính là cường giả thế lực nào đó của nhân tộc, làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ là yêu tộc yêu đế.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 vì lẽ đó cố ý phá hoại kế hoạch của chấp pháp điện hắn. các loại ý nghĩ ở trong lòng hư không pháp vương lướt qua, để hư không pháp vương cực kỳ âm trầm. tiểu tử, a một chảo của lão kim ta, cấp tốc biến thành bản thể, hào quang màu vàng tỏa ra, cả người kim lân yêu uy ngập trời, kim quang chói mắt, phảng phất như một vầng mặt trời chói chang từ từ bốc lên. hắn gào thét, vì thế hùng hổ vọt tới. trong biển, kim lân dơ lên đầy chảo, trong mắt màu vàng óng mang theo dữ tận cùng cuồng bạo, chỉ thấy trên chân hắn.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 Và lúc này, hắn căn bản không có cách nào chống đối. Thời khắc mấu chốt, trên đỉnh đầu hắn lao ra một bóng người màu đen, chính là thôn phệ võ hồn. Thôn phệ võ hồn cầm hỏa diễm chiến đao, tỏa ra một luồng khí tức làm người ta sợ hãi, một đao chém ở trong hư không. Lực lượng võ hồn tỏ khắp trên hỏa diễm chiến đao của thôn phệ võ hồn, tựa hồ có một lực cắn nuốt đáng sợ đang điên cuồng xoay tròn, hút tất cả lực lượng không gian của hư không pháp vương vào, chặn lại hư không pháp vương công kích. Ầm ầm, nhưng trong hư không xung quanh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 Toàn bộ thôn phệ võ hồn lập tức có loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nếu như hư không pháp vương lại tới mấy cái nữa, Diệp Huyền dám khẳng định mình căn bản không có cách chống đối, bởi vậy hắn đem hết thảy hy vọng đều đặt ở trên người Kim Lân. Mà chính hắn thì toàn tâm tập trung chú ý ở trên không gian chi trụ, hai tay lướt ra phù văn trong nháy mắt càng thêm mãnh liệt, dường như một cái thiên hà tràn vào không gian chi trụ. Huyền thú hồn niệm, quả nhiên là cường giả yêu tộc, nhưng mà trên người hắn tại sao có thể có địa phẩm long ma khải giáp của chấp pháp điện ta? Hư Không Pháp Vương khó có thể tin nhìn Diệp Huyền, trong lòng kinh ngạc không ngớt. Diệp Huyền sử dụng tới thôn phệ võ hồn, để Hư Không Pháp Vương Diệp Huyền triệt để nhận thành Huyền thú yêu đế. Thế nhưng trên địa phẩm Long Ma Khải Giáp người Diệp Huyền lại để Hư Không Pháp Vương triệt để mơ hồ. Khi tức địa phẩm Long Ma Khải Giáp này, không giống như Long Ma Khải Giáp trong danh sách chấp pháp điện, trái lại như là Hư Không Pháp Vương thầm nghĩ đến một khả năng, trong con người càng lộ ra một tia chấn động. Lẽ nào? Nhưng vào lúc này hắn đã không lo được chấn kinh, một đòn không có hiệu quả.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 Hư không trận cầu, hai. a tiểu tử chết tiệt, lão Kim ta liền không tin không ngăn được ngươi. Ngay ở thời khắc nguy cấp, Kim Lân gầm lên giận dữ, Lưu Quang màu vàng lướt qua, thân thể cao lớn trong nháy mắt xuất hiện ở trước ngón tay, bị ngón tay bắn trúng, một luồng lực lượng không gian đáng sợ điện cuồng rào vào trong cơ thể Kim Lân. Hư, thực sự là muốn chết. Ánh mắt của Hư Không Pháp Vương lạnh lùng, Hư Không đoạt mệnh chỉ của hắn thuộc về công pháp vương phẩm thượng thừa, coi như là phụ đế tam trọng cũng không dám dễ dàng đi đón.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 Nhưng Kim Lân dù sao cũng là yêu tộc đại năng thời đại viễn cổ, lực phòng ngự thân thể tuy ở dưới cầm chế yếu bớt rất nhiều, nhưng so với tu vi của nó, lại mạnh hơn đâu chỉ một tia. Đáng chết, không thể cùng yêu đế này dây dưa, nhất định phải ngăn cản tiểu tử kia. Và lúc này, hư không Pháp Vương đã triệt để mất đi ý nghĩ đối phó Kim Lân, tân hình hắn loáng một cái, cả người trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Hô! Trong không gian loạn lưu, hư không Pháp Vương hăng hái lướt về phía Diệp Huyền ở trong không gian loạn lưu cường giả giới vũ đế tam trọng căn bản bắt giữ không tới bóng người của hắn chỉ cần hắn xuất hiện ở trước mặt diệp huyền trong nháy mắt liền có thể làm cho diệp huyền mất mạng hưng không được vương bắt đản này muốn ra tay với điện hạ kim lân nhìn thấy hư không pháp vương trốn vào hư không biểu hiện lập tức ngừng lại vương bắt đản này cho rằng kim gia ta không tới cửu giai tam trọng liền không nhìn ra chân thân của hắn sao quá buồn cười kim gia ta là yêu tộc đại năng anh tuấn nhất vũ trụ Hồng hoang cửu thiên thập địa chút trò vặt ấy cũng muốn lửa gạt kim gia ta. vẩy giáp trên người kim lân đột nhiên sáng lên, từng tia sợi tơ màu vàng không ngừng qua lại rung động. cuối cùng trong nháy mắt ngưng tụ ở hai mắt của hắn. xèo, trong con ngươi kim lân bắn ra hai đạo hào quang màu vàng, kim quang mông lung bao phủ lại vùng thế giới này, thậm chí ngay cả không gian loạn lưu cũng hiện ra. nó ngay lập tức nhìn thấy, lúc này hư không pháp vương đã đi tới bên cạnh diệp huyền, đang muốn ra tay. vương bắt đàn đi ra cho kim gia ta. trong hai con ngươi màu vàng của kim lân.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 Hắn có tới mấy chục loại phương pháp chậm rãi bảo chết đối phương, nhưng lúc này quan trọng nhất chính là đánh gãy một cả yêu đế khác không chế không gian chi trụ. Nhưng Kim Lân lại như một gậy quấy phân, làm sao bỏ cũng không ra, để hư không Pháp Vương sắp tức giận điên rồi. Vù! Mà lúc này, trên không gian chi trụ phía trước, đột nhiên sáng lên đạo đạo vầng sáng mông lung. Sắp! Còn thiếu một chút, chỉ còn thiếu chút nữa. Tâm của Diệp Huyền bay đến cuống họng, hắn hôm nay, đã không chế gần vạn đạo không gian trận văn của không gian chi trụ.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 Diệp Huyền đang điên cuồng tế luyện không gian chi trụ lập tức cảm giác được tốc độ mình tế luyện không gian chi trụ vì đó cứng lại, phảng phất như đụng phải trở ngại vô hình. Hắn liếc nhìn viên cầu trong suốt trong tay hư không pháp vương, vẻ mặt lập tức biến đổi, lại là hư không trận cầu. Hư không trận cầu là then chốt khống chế phong giới đại trận. Thường thường là do trận pháp đại sư bố trí phong giới đại trận luyện chế thành, thông qua then chốt này, bất kỳ người nào đối với áo nghĩa không gian có chút hiểu biết, cũng có thể tiến hành khống chế phong giới đại trận. Mà hiện ở hư không pháp vương chính là thông qua chỗ then chốt này, ngăn cản Diệp Huyền không chế không gian chi trụ. Hư! Đột nhiên Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Nếu như là một trận pháp đại sư cửu giai khống chế hư không trận cầu, trong lòng Diệp Huyền còn có chút xuất sắng. Thế nhưng hư không pháp vương chỉ là một vụ đế, vẻn vẹn dựa vào trình độ không gian mạnh mẽ, đã muốn khống chế phong giới đại trận, ngăn cản mình, vậy cũng quá buồn cười. Chương 1704, Tế luyện thành công, 1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 Thành viên tinh anh của chấp pháp điện được hư không pháp vương từ trong tay Kim Lân cứu ra kia, vẫn ở bên cạnh nơm nớp lo sợ nhìn, ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Lúc này hắn bị hư không pháp vương quát lớn, trong lòng nhất thời kêu khổ thấu trời. Đây chính là cường giả yêu tộc có thể cùng hư không pháp vương giao thủ A, đại nhân để ta lên, này không phải muốn ta chết sao. Chỉ là mệnh lệnh của hư không pháp vương, hắn coi như sợ xệt thế nào đi nữa, cũng không dám chống đối, chỉ có thể cắn răng giết tới Diệp Huyền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 đến phiên ngươi ra trận. Vâng, chủ nhân. Cách đó không xa, hải tộc hắc giáp vũ đế vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lúc này đột nhiên lướt ra quanh, thân thể hắn cấp tốc căng phồng lên, hóa thành một con cự giải. Toàn thân cự giải này đen kịt, trên người trải rộng đạo đạo hoa văn màu đen quỷ dị, hình thể có tới trăm mét, vung lên cự kiềm đáng sợ, trong nháy mắt cùng thiên quân vũ đế chém giết với nhau. Quả nhiên là hải tộc vũ đế ở trong bóng tối che chở hai người này, cũng mang bọn họ tới không gian chi trụ. Lẽ nào Hải tộc muốn xé bỏ thỏa thuận cùng chấp pháp điện chúng ta sao? Hư Không Pháp Vương căm giận cắn răng, hắn không nghĩ ra Hải tộc đến cùng vì cái gì phải làm như thế. Một khi yêu tộc thả ra cường giả của Hắc Long Cung, đừng mũi chịu sào gặp xui xẻo vẫn là người Hải tộc. Rầm rầm rầm, ở dưới Hắc Giáp Vũ đế trông đỡ, Thiên Quân Vũ đế căn bản là không có cách tới gần Diệp Huyền. Đại nhân, Hư Không Pháp Vương đại nhân. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến vài tiếng hét lớn ác liệt. Vèo vèo vèo, liên tiếp gần bóng người. Xuất hiện ở vùng thế giới này, chính là đám người la kiếm vũ là phó điện chủ chấn thủ ở phụ cận, cùng với đám người băng đao Vũ đế. Trước hư không pháp vương ở thời điểm tới, liền thông báo đám người la kiếm vũ. Chỉ là tốc độ của đám người la kiếm vũ không có cách nào so với hư không pháp vương, vì lẽ đó coi như vị trí của bọn họ gần hơn hư không pháp vương một chút, cũng đến hiện tại mới chạy tới. Nhóm người này đi tới hiện trường, ngay lập tức nhìn thấy Kim Lân bị ổn định ở trong hư không, vẻ mặt nhất thời biến đổi. Yêu tộc Hai cường giả vũ đế xông vào vô tận hải chúng ta, dĩ nhiên là yêu tộc yêu đế. Chợt bọn họ lại nhìn thấy Hắc Giáp Vũ Đế cùng Thiên Quân Vũ Đế chém giết, trong lòng càng kinh hãi hơn. Này không phải hải tộc Hắc Giáp Vũ Đế sao? Lẽ nào hải tộc cùng đối phương liên thủ? Bọn họ khiếp sợ, trong lòng hư không pháp vương thì đại hỉ, lúc này quát lên: "Mấy người các người tới thật đúng lúc, ngăn cản gia hỏa Mặc Long Ma Khải Giáp đang khống chế không gian chi trụ kia cho ta." "Vâng." Tuy đám người La Kiếm Vũ không hiểu tình huống cụ thể làm sao nhưng đối với mệnh lệnh của hư không pháp vương là không có chút do dự. Một đám người cấp tốc nhằm về phía diệp huyền. giờ khắc này kim lân đang bị hư không pháp vương gắt cao ràng buộc, căn bản không có cách ngăn cản đám người la kiếm vũ ra tay. trước không gian chi trụ, diệp huyền khoanh chân ngồi, được thôn phệ võ hồn bảo hộ trong lòng không nhịn được sốt ruột. nhưng sau một khắc, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. vù, trên không gian chi trụ, nhất thời tràn ngập lên một đạo ánh sáng óng ánh, một loại cảm giác như điều động cánh tay truyền vào đầu óc của hắn. Thành công, rốt cục thành công tế luyện không gian chỉ trụ này. Diệp Huyền đứng lên, bên cạnh thôn phệ võ hồn vào một cái tiến vào trong cơ thể hắn, hai tay hắn nhắm ngay phong giới đại trận, đột nhiên lôi kéo, xé tan. Chỉ thấy phong giới đại trận nguyên bản như một bức tường kia, dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện một môn hộ cao tới hơn 10m, trong đó đạo đạo không gian loạn lưu điên cuồng lướt qua, xuất hiện một con đường. Tài quyết chi kiếm, diệt. Đồng thời Diệp Huyền quay người chém một kiếm, ánh kiếm thô to trong nháy mắt dâng trào ra. Ở một tiếng chém ở hư không quanh thân kim lân, quanh ầm, hư không ở dưới đòn đánh này của diệp huyền lập tức hơi lay động một chút, yêu thần cửu sách, yêu dực cửu chàm, thừa cơ hội này, kim lân bị cầm cố đột nhiên lấp lóe hai cánh, xì xì xì, hai cánh màu vàng biến thảo thành vô số sợi tơ màu vàng điên cuồng cắt ra hư không, sau đó kim lân hóa thành một đạo lưu quang kim sắc, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đi tới bên người diệp huyền, nhảy vào cánh cửa mở ra kia, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Không có một tia đình trệ, thậm chí ngay cả công kích của đám người la kiếm vũ còn chưa đến. Muốn đi, hỏi qua bản tọa chưa? Nổi giận gầm lên một tiếng, hư không Pháp Vương ở thời khắc này là thật sự nổi giận. Diệt huyền lại ở dưới mí mắt của hắn, trường không lấy một không gian chi trụ, càng mạnh mẽ muốn trốn khỏi nơi đây. Điều này làm cho hư không Pháp Vương không cách nào nhịn được. Trường 1705, tế luyện thành công 2. Vù, trên đỉnh đầu của hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo võ hồn hư vô.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 Một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền cùng Kim Lân, mạnh mẽ thay Kim Lân cùng Diệp Huyền đỡ đòn đánh này. Cái bóng đen này chính là hải tộc Hắc Giáp Vũ Đế, Hoa văn cự giải tộc, ở trong rất nhiều chủng tộc hải tộc, trừ danh nhất chính là phòng ngự, có thể nói biến thái. Nhưng ở dưới đòn đánh này của hư không pháp vương, Hắc Giáp Vũ Đế thân là vũ đế nhất trọng đỉnh phong, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, thân thể trong nháy mắt tan rã, triệt để hóa thành hư vô. Một đòn, để một tên vũ đế nhất trọng đỉnh phong phòng ngự trừ danh bị oanh thành hư vô, ngay cả một hạt bụi cũng không còn lại. mà Diệp Huyền cùng Kim Lân thì lại thừa cơ hội này, trong nháy mắt nhảy vào phong giới đại trận. đáng chết, đừng cho bọn họ chạy. Lưu lại, chết đi cho ta. Kiếm Vũ Vụ Đế, băng Đao vũ Đế, Cung Cường Giả Thương Minh, dồn dập dọc theo vết nứt kia đuổi vào. trong tay mỗi cái cầm vũ khí, nhắm Kim Lân cùng Diệp Huyền phát động công kích tàn nhẫn. trong phút chốc, vô số lưu quang kiếm ảnh hiện lên, như giọt mưa chen chúc về phía Diệp Huyền cùng Kim Lân, mà sau lưng bọn họ. Hư không Pháp Vương một bước bước ra, thân hình xuyên thấu tầng lớp không gian, cũng đuổi sát mà tới. Dám đuổi vào phong giới đại trận. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, cửu truyền thánh thể cùng Long Ma khải Giáp phòng ngự thôi thúc đến mức tận cùng, hồn nhiên không để ý đám người la kiếm vũ điên cuồng công kích, hai tay đột nhiên hợp lại. Vết nứt không gian bị hắn mở ra kia trong giây lát hợp lại, vô số không gian loạn lưu trong nháy mắt cắn giết vào đám người. Không tốt, phong giới đại trận khép kín. Không được. Đám người La Kiếm Vũ sợ hãi nhìn phong giới đại trận khép kín, từng cái từng cái phát sinh gầm rú kinh nộ. Cách đó không xa Hư Không Pháp Vương cũng không kịp truy kích đám người Diệp Huyền, thời khắc nguy cấp vội vàng thôi thúc không gian võ hồn, hai tay đột nhiên đẩy một cái, một luồng lực lượng không gian vô hình bao phủ, bao vây lấy đám người La Kiếm Vũ bị vô số vết nứt không gian củng loạn lưu bao phủ, nhưng Hư Không Pháp Vương cứu viện vẫn tới chậm một chút, mấy tên chất pháp điện cùng thương Minh Vũ Đế không thể được bảo hộ, trong nháy mắt bị không gian loạn lưu cuốn chúng tiếng kêu thảm thiết thê lương thân thể vài tên vũ đến này trong khoảnh khắc nổ tung ra hóa thành sương máu tiêu tan ở trong phong giới đại trận đại nhân hai tên kia trốn vào phong giới đại trận kia rồi chúng ta nên làm gì chấp pháp điện la phó điện chủ vẫn nộ hỏi ở phía sau hắn hư không pháp vương lạnh lùng đứng ngạo nghễ ở trong không gian loạn lưu sắc mặt khó coi trước nay chưa từng có ở dưới mí mắt của hắn hai đại cường giả yêu tộc sĩ nhiên mạnh mẽ không chế một không gian chi trụ của phong giới đại trận đồng thời tiến vào phong giới đại trận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 Trong không gian loạn lưu, Hư Không Pháp Vương không ngừng đi về phía trước, căn cứ vết nứt không gian gợn sóng, cấp tốc lần theo vị trí của Diệp Huyền cùng Kim Lân. Vết nứt không gian nguy hiểm tầng tầng, nhìn như không có bất kỳ quy luật, nhưng mỗi người ở trong hư không loạn lưu xuyên qua, đều sẽ lưu lại một ít dấu vết nhỏ bé. Mà Hư Không Pháp Vương chính là lợi dụng những tung tích này, tiến hành lần theo Diệp Huyền. Kim Lân cùng Diệp Huyền ở trước mặt hắn làm ra sự tình bực này, không đánh giết hai người bọn hắn, Hư Không Pháp Vương căn bản khó xả được cơn hận trong lòng. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, Chương 1706, bắt ba ba trong giọ Lúc này cách hư không pháp vương một đoạn, Diệp Huyền cùng Kim Lân nhanh chóng đi tới. Rất nhanh, hai người liền đến trước một vết nứt không gian thật lớn. Vết nứt không gian nơi này, số lượng nhiều lắm, như từng thanh đau nhận màu đen, cắt chém hư không, khiến cho hư không lộ ra từng lũ hỏng đen kịp. Điện hạ, vết nứt không gian nơi này quá nhiều, chúng ta không bằng đổi con đường. Kim Lân nhìn vết nứt không gian lít nhà lít nhít trước mặt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 Vừa nãy hắn bị hư không Pháp Vương đánh trọng thương, trên người bây giờ còn đau dữ dội à. Đi! Diệt huyền cùng Kim Lân không có chút do dự, lẫn nhau mặc vào long ma khải giáp, nhanh như tia chấp nhảy vào vết nứt không gian. Thân hình của hắn, như một mảnh lá cây phiêu linh, ở trong lượng lớn vết nứt không gian qua lại. Tuy đúng lúc tránh thoát rất nhiều vết nứt không gian, nhưng vẫn bị một ít vết nứt không gian đáng sợ bổ chúng thân thể. Âm âm âm! Dù cho có địa phẩm long ma khải giáp phòng ngự.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 Lục phủ ngũ tặng tổn hại như bị lưỡi dao vô hình cắt ra một khối. Đây chính là vết nứt không gian đáng sợ. Coi như trên người mặc áo giáp mạnh mẽ, lực lượng không gian vô hình mờ áo kia cũng có thể xuyên thấu qua áo giáp trên người ngươi, tiến vào thân thể của ngươi, phá hoại cơ thể ngươi. Ở dưới loại xé rách thân thể thống khổ này, Diệp Huyền thôi thúc sinh mệnh võ hồn, không ngừng chữa trị thương thế trên người, đồng thời cả người bắt đầu cảm ngộ. Ở trong thống khổ bị lực lượng không gian xé rách, không thể nghi ngờ là thời điểm cảm ngộ áo nghĩa không gian hữu hiệu nhất có thể làm cho không gian áo nghĩa nhất là bản chất hiện ra mẹ nha đau chết ta rồi mụ nội nó tên tiểu tử hắc nhãn khốn kiếp kia điện hạ lão kim ta vì ngươi là lên núi đau xuống chảo dầu à sau này ngươi phải phụ trách cho lão kim ta ừ ừ quá đau kim lân ở bên cạnh diệp huyền không ngừng kêu thảm thiết luận lực phòng ngự hắn thân là phiễn cổ yêu tộc so với diệp huyền không hề yếu thế nhưng là một đường tiếng kêu rên liên hồi giống như giết lợn quả thực vô cùng thê thảm chỉ chốc lát sau.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 Hai người đã hoàn toàn bị vây ở trong phong giới đại trận, không chỉ không cách nào tiến vào khu vực Hắc Long Cung, thậm chí ngay cả rời đi phong giới đại trận cũng không có cách nào. Có thể nói, hiện tại Kim Lân cùng Diệp Huyền đã bị nhốt ở trong phong giới đại trận, trở thành ba ba trong dọ. Đi về trước, quay đầu lại lại tới bắt hai người này. Thân hình của hư không Pháp Vương loáng một cái, chồng nháy mắt biến mất ở trong phong giới đại trận. Một lát sau, hắn lần thứ hai xuất hiện ở ngoài phong giới đại trận. Đại nhân, có bắt được không? đám người La Kiếm Vũ cấp tốc sông tới, từng cái từng cái sắc mặt âm trầm, ánh mắt vẫn nộ, ẩn chứa sát cơ. Vừa nãy ở dưới Diệp Huyền đột nhiên ra tay, có tới hai tên thành viên Tinh Anh của Chất Pháp Điện cùng hai tên thường Minh Vũ Đế chết ở dưới vết nứt không gian. Chuyện này đối với Chất Pháp Điện mà nói là tổn thất thật lớn. Không có, bị bọn họ chạy trốn. hư Không Pháp Vương lạnh lùng nói. Chạy trốn? La Kiếm Vũ cùng băng Đao Vũ Đế sững sờ, cũng không ngờ tới sẽ là kết quả như thế. Có điều các ngươi yên tâm.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 rõ ràng cùng Diệp Huyền và Kim Lân liên hợp lại. ở trước khi không làm rõ điểm này, hư không pháp vương căn bản không an tâm, lập tức thông báo hết thầy vũ đế hải tộc ở vùng biển này cho ta, cùng với cao tầng hải tộc. bản tọa muốn hỏi một câu trả lời hợp lý. ngữ khí của hư không pháp vương lạnh lẽo nói, đồng thời thông báo thương minh ngạo thiên vũ đế để hắn đến vô tận hải, cùng bản tọa đồng loạt lùng bắt hai tiểu tử kia. là Kiếm Vũ biểu hiện chấn động, liền không người nói. vâng, ngạo thiên vũ đế, thương minh đệ nhất vũ đế. Thiên Hải Thành đệ nhất Thương hội Hải Thương hội Lão Tổ, vụ đế tam trọng. Năm đó chấp pháp điện Liên Hợp Hải Tộc, muốn đối phó Hắc Long Cung, ngạo thiên vụ đế này tự nhiên là một cửa ải trọng yếu nhất. Cuối cùng ở dưới Thánh Thành cưỡng bức, ngạo thiên vụ đế căn bản không có bất kỳ phản kháng, trực tiếp nương nhờ vào Thánh Thành, ở trong quá trình đối phó Hắc Long Cung ra lực rất lớn. Mà ngạo thiên vụ đế ở tình huống bình thường, vẫn tọa chấn thiên hải thành, không nghĩ tới lần này hư không pháp phương đại nhân, dĩ nhiên triệu tập ngạo thiên vũ đế đến.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 Chương 1708: Tam đại cự phách 2. Hư không pháp vương đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hải tộc chúng ta tự hồ không đắc tội các vị a, làm sao trên người các vị đều đằng đằng sát khí, một bộ muốn làm cho hải tộc chúng ta chết hết a." Một tên hải tộc Vũ đế lạnh giọng nói, lòng sinh cảnh giác. "Không có đắc tội chúng ta." Ánh mắt của La Kiếm Vũ lạnh lẽo. "Vậy phải, phải hỏi anh túc Vũ đế cùng Hắc Giáp vũ đế của hải tộc các ngươi, người đâu, dẫn người tới cho ta." La Kiếm Vũ dứt tiếng phía sau hai tên chấp pháp điện vũ đế tinh anh lập tức áp giải anh túc vũ đế đi tới anh túc vũ đế bị bọn họ trấn áp cả người vết thương đầy rẫy dáng dấp thê thảm huyền nguyên trên người bị áp chế gắt cao trở thành một tù phạm anh túc vũ đế chuyện này rốt cuộc là như thế nào thả anh túc vũ đế ra đội ngũ hải tộc lập tức sôi sùng sục nhìn dáng dấp thê thảm của anh túc vũ đế hết thảy vũ đế hải tộc đều phẫn nộ từng cái từng cái con ngươi trở nên đảo chót vì thế vũ đế đáng sợ bao phủ toàn bộ đáy biển.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 Chưa vị hẳn phải biết vô tận hải chúng ta ở mấy ngày trước xông vào hai tên cường giả. Ngày hôm nay, hải tộc các ngươi anh túc vụ để cố ý phân tán tin tức giả. Giờ nhân viên của chất pháp điện ta cùng thương minh đi. Đồng thời hắc giáp vụ đế của hải tộc các ngươi lại ở trong bóng tối mang hai tên cường giả kia tới trước phong giới đại trận, khống chế không gian trì trụ. Bây giờ hai tên cường giả kia đã khống chế một không gian trì trụ, tiến vào phong giới đại trận. Ta muốn hỏi hải tộc các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Một đạo uy thế vô hình nương theo hư không pháp vương hét lớn lan truyền ra ngoài trong nháy mắt chấn áp hết thầy hải tộc vũ đế ở đây vì thế vũ đế tam trọng đáng sợ kia khiến cho hết thầy hải tộc vũ đế sắc mặt đại biến đặc biệt trong lời nói của hư không pháp vương đại biểu ý tứ càng làm cho hết thầy hải tộc vũ đế âm thầm biến sắc hư không pháp vương đại nhân người đùa gì thế hải tộc chúng ta sao lại trợ giúp những người khác mở ra phong giới đại trận một tên hải tộc vũ đế nhị trọng trong đó tức giận nói nó nói lập tức cậy ra hải tộc vũ đế khác tán thành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 Lạc Kiếm Vũ lập tức mở ra phong ấn trên người anh Tốc Vũ Đế, lạnh lùng nói: "Đối mặt Hải tộc Vũ Đế của các ngươi, ngươi thành thật khai báo cho ta." Lạc Kiếm Vũ một cước đá vào đầu gối của anh Tốc Vũ Đế, lực lượng cực lớn khiến anh Tốc Vũ Đế phịch một tiếng quỳ xuống, nhưng hành động này càng gợi ra Hải tộc Vũ Đế phẫn nộ. Anh Tốc Vũ Đế nhìn rất nhiều Hải tộc Vũ Đế ở đây, biểu hiện đột nhiên kích động lên, đột nhiên giống to nói: "Hải tộc đồng bào, nhân tộc muốn xé bỏ thỏa thuận, tiến công Hải tộc chúng ta!" Bọn họ đã giết hắc giáp vụ đế, hiện tại muốn tìm lý do giết chết mọi người chúng ta, chạy mau, đi thông báo hải hoàng đại nhân, nhân tộc giáp tâm hại người. Người nói cái gì? Là kiếm vũ một cước đá và trên người anh túc vũ đế, đạp nửa người hắn vào trong đá, vẻ mặt phẫn nộ. Nhanh đi thông báo hải hoàng đại nhân, cẩn thận gian kế của nhân tộc. À, nhân tộc các ngươi thật ác độc. Anh túc vũ đế coi như là bị đạp vào trong lòng đất, vẫn phẫn nộ gào thét, nhưng đột nhiên trên mặt hắn lộ ra một tia hoảng sợ.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 cũng không muốn nói ra chân tướng, mà hư không pháp vương nghĩ như thế. ở đây ý nghĩ của hải tộc vũ đế khác là tuyệt nhiên không giống. thật ác độc, nhân loại dĩ nhiên diệt khẩu. ngân xa vũ đế bị diệp huyền khống chế là cái thứ nhất cào thét lên. nhân loại đáng chết, dĩ nhiên giết anh túc vũ đế. hơn nữa nghe anh túc vũ đế nói, hắc giáp vũ đế cũng đã chết ở trên tay nhân tộc. không được đi mau. trong lòng hết thầy hải tộc vũ đế đều sợ hãi, bọn hắn đều cho rằng nhân tộc muốn phản bội hải tộc, đối với bọn hắn tiến hành diệt khẩu trong lúc nhất thời, vô số hải tộc vũ đế như tổ ong vò vẽ, từng cái từng cái điên cuồng bay về phía bốn phương tám hướng. mười mấy bóng người đột nhiên bạo lướt về phương xa. hành động này của hải tộc càng để hư không pháp vương thấy đối phương là chuột dạ. chương 1709 thiên đạo thệ ngôn một một luồng áp lực vô hình bao phủ xuống, đông lại hư không. cả người hư không pháp vương tỏa ra khí tức đáng sợ, lực lượng không gian khủng bố phong tỏa trong phạm vi trăm dặm. hơn mười tên hải tộc vũ đế tất cả đều bị động lại ở trong đó từng cái từng cái điên cuồng giãy giụa. Hư Không Pháp Vương, lẽ nào ngươi muốn chịu đựng lửa giận của Hải Hoàng đại nhân sao? Mau thả chúng ta ra, bằng không hải tộc ta tất binh lâm huyền vực, phá thánh thành của ngươi. Khốn kiếp, thả chúng ta rời đi." Các phụ đế hải tộc vẫn nộ gào thét, từng cái từng cái sợ hãi không tên. "Binh lâm huyền vực, chỉ bằng các ngươi." Ánh mắt của Hư Không Pháp Vương phát lạnh. Đúng lúc này, một thanh âm quát chói tai đột nhiên vang dội. "Hư Không Pháp Vương, dừng tay." Nương theo âm ầm ầm gầm lên, một luồng uy thế khủng bố dáng lâm Một tên hải tộc Vũ Đế sắc mặt ngăm đen, cả người tỏa ra khí thế khủng bố, dáng lâm ở vùng biển này. Âm âm, hải tộc Vũ Đế này thân cao 2m, khí tức âm trầm, vừa mới dáng lâm, liền thả ra một luồng uy thế khủng bố, trong nháy mắt phá tan không gian ràng buộc của hư không pháp vương, rơi vào trong rất nhiều hải tộc Vũ Đế. "U Minh đại nhân, đại nhân, nhân tộc hư không pháp vương xé bỏ thỏa thuận của hai tộc, đánh giết chúng ta." Nhìn thấy người này, tất cả ở đây hải tộc đều kích động kêu to lên, nguyên bản vẻ mặt kinh hoàng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 U minh vũ đế cảm thấy khó có thể tin, hư không pháp vương lạnh lùng nói, bản tọa sao lại ở phương diện này ăn nói linh tinh, vì lẽ đó bản tọa hoài nghi, hải tộc người có phải đã cùng yêu tộc cầu kết, đối phó chấp pháp điện ta hay không, tuyệt không có việc này. U minh vũ đế lắc đầu, này khó mà nói chắc được, hư không pháp vương ngươi đây là gì, lẽ nào ngay cả U minh ta cũng tin không nổi. U minh vũ đế hư lạnh một tiếng, bỗng dưng hắn phun ra một ngụm tinh huyết, vẽ ra một đạo phu văn, sau đó lớn tiếng quát lên. U Minh Ta có thể lấy bản thân tuyên thề, Hải tộc Ta tuyệt không có dự định cùng yêu tộc liên thủ đối phó chấp pháp điện ngươi, bằng không liền để U Minh Ta hồn phi phách tán, thiên hàng lôi kiếp mà chết. Hắn rất tiếng, tinh huyết phù văn trong nháy mắt hòa vào hư không, tiêu tan không gặp. Thiên đạo thệ ngôn, hư không pháp vương hơi thay đổi sắc mặt. Thiên đạo thệ ngôn là một loại lời thề vô cùng đặc biệt, nhất định phải lấy tinh huyết cùng lực lượng linh hồn bản thân phát ra. Loại lời thề này một khi gieo xuống, vô cùng linh nghiệm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 Nếu như không thật, hư không ta tất bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, tình huyết phù văn quỷ dị, hòa vào hư không, mang theo một luồng gợn sóng không tên, tiêu tan ở trong thiên địa. Song Phương liếc nhìn nhau, địch ký lập tức tản đi rất nhiều, đồng thời trong con ngươi lộ ra một tia nghiêm nghị, bởi vì bọn họ cảm giác được, sự tình so với mình tưởng tượng còn muốn phức tạp. Trường 1710, Thiên Đạo Thệ Ngôn, 2. Nếu như Song Phương nói đều là thật, như vậy anh Túc Vũ Đế cùng hắc Giáp Vũ Đế tại sao lại làm ra cử động như vậy?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 nghiêm cấm bất luận người nào xông vào trong phong giới đại trận. Vâng, đám người la kiếm vũ liền cung kính nói. Mấy người các ngươi cũng đều ở lại chỗ này. U Minh Vũ Đế cũng dặn dò Hải Tộc Vũ Đế một tiếng. Rất nhiều Hải Tộc Vũ Đế nhất thời cung kính lùi ở một bên. Chợt ở dưới con mắt mọi người, Hải Tộc U Minh Vũ Đế cùng Thương Minh Ngạo Thiên Vũ Đế, kể cả hư không pháp vương, trong nháy mắt tiến vào trong phong giới đại trận, biến mất không còn tam hơi. Trong phong giới đại trận, ba bóng người đứng ngạo nghễ ở trong không gian loạn lưu.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 Lẽ nào Điện Hạ muốn lợi dụng trận pháp phá tan phong giới đại trận này? Tinh lần đối với trận pháp một chữ cũng không biết, cho nên đối với cử động của Diệp Huyền hoàn toàn không có bất kỳ đầu óc, chỉ có thể nhìn hắn không ngừng dung nhập từng cây trận kỳ vào hư không. Một cái, mười cái, một trăm cái, rất nhiều trận kỳ dồn dập bị Diệp Huyền để qua từng tiết điểm trong phong giới đại trận, nhưng không thấy được có bất kỳ tác dụng gì. Mà sau khi Diệp Huyền ở mỗi địa phương hòa vào trận kỳ, rất nhanh lại đến một nơi khác, tiếp tục bày xuống trận kỳ, cứ như vậy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 U Minh Vũ Đế không chờ Diệp Huyền nói chuyện, đột nhiên cười lạnh, chợt không có chút do dự gì, một chảo bay thẳng đến Diệp Huyền cùng Kim Lân. Kỳ tức của hải tộc ngưng tụ, trong đó càng mang theo một loại lực lượng hắc ám làm người ta sợ hãi, cấp tốc ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, bàn tay kia ầm ẩm nhấn về phía trước, muốn tóm Diệp Huyền cùng Kim Lân lên. Kim Lân, động thủ. Ở trong nháy mắt U Minh Vũ Đế ra tay, Diệp Huyền lệ quát một tiếng, cùng Kim Lân bỗng dưng động thủ. À, hống! Một tiếng gào thét phẫn nộ vang lên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 Như một vầng mặt trời trói trang từ từ bay lên, hai cánh vung chém hóa thành sợi tơ lít, nhà lít nhít. Ở biên giới hai cánh, hư không bị lôi ra vô số vết nứt không gian, chém bàn tay màu đen kia thành mảnh vỡ. Giết! Trong nháy mắt nổ nát công kích của U Minh Vũ Đế, hai con người của Kim Lân sát cơ sôi trào, thân thể cao lớn hóa thành một đạo lưu quang, mang theo một luồng khí thế khủng bố không gì sánh kịp, điên cuồng giết về phía U Minh Vũ Đế. Vừa lên, Kim Lân liền sử dụng tới toàn bộ thực lực của mình, không có một tia bảo lưu.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 Đồng thời hắn liều lĩnh thôi thúc tử thương viêm, cửu u minh viêm cùng với tuyệt âm chi thủy trong cơ thể, hồn lực xung kích mạnh mẽ, trực tiếp nổ tung ở trên linh hồn của U Minh Vũ Đế. À, đây là món đồ quỷ quái gì? Sau khi đột phá Vũ Đế, Diệp Huyền hấp thu tuyệt âm chi thủy tăng lên rất nhiều, mà bây giờ ở dưới toàn lực thôi thúc, trong đòn đánh này của hắn ẩn chứa lực lượng tuyệt âm chi thủy là mấy lần dĩ vãng, ý lạnh đến tận xương tủy cùng địa hỏa nổ tung, khiến cho U Minh Vũ Đế kêu thảm một tiếng, trong đầu đột nhiên đau xót.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 Lần này, U Minh Vũ Đế căn bản không thể kịp phản ứng, chỉ có thể dựa vào huyền nguyên của Vũ Đế tam trọng chống đối, cả người giống như một phiên đạn pháo ra khỏi nòng, phịch một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Chương 1712, Địa ngục U Minh 2. Máu tươi tung tóe, da rã nứt toác, U Minh Vũ Đế tung ra lượng lớn máu tươi, cả người vô cùng chật vật. A a, yêu tộc chết tiệt, bổn đế muốn chém bọn ngươi thành muôn mảnh. Đau đớn mãnh liệt lan truyền đến đầu óc, U Minh Vũ Đế triệt để nổi giận. Hắn đường đường vũ đế tam trọng lại bị hai yêu đế nhất trọng đánh chật vật như vậy, lòng tự ái trong nháy mắt chịu đến sỉ nhục rất lớn, trong giết gào. Một luồng lực lượng hắc ám khủng bố điên cuồng dâng trào ra, nhưng mà hắn chưa kịp hoàn thủ, ngưng chân bí thuật, nhất kiếm tinh hà. ầm, xa xa phía chân trời đột nhiên nổ tung ra. Diệp Huyền cầm trong tay tài quyết chi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đao, một kiếm điên cuồng chém xuống, dầm. hư không phảng phất như bị bổ ra, xuất hiện một vết nứt không gian cực lớn. Dưới màn che kia, vô số ánh chớp xanh thảm bao bọc đại tinh lấp lánh hiện lên, hình thành một cảnh tượng mỹ lệ sán lạn, trong nháy mắt bao vây U Minh vụ đế ở trong đó. Đẹp, quá đẹp. trên đường chân trời kia, Lôi Hải mãnh liệt, trong biển sấm sét, lượng lớn tinh thần chìm nổi, mỗi một viên đều hào quang rực rỡ, ở trong đại dương sấm sét ngao du, mà ở phía sau Lôi Hải, là không gian phá nát, một vết nứt không gian giống như màn che bị vỡ ra, trong đó không gian loạn lưu lóng lánh, thần bí kinh người. Chết đi cho ta!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 Chính là trước tiên đánh giết một, như vậy mới có thể có một chút hy vọng sống. Ánh chấp hải dương ngập trời bao phủ tất cả, trong nháy mắt bao vây lấy U Minh Vũ Đế. Thời khắc này, trong lòng U Minh Vũ Đế dâng lên một luồng hồi hộp mãnh liệt, phản phất như tử thần khủng bố giáng lâm, đã tập trung nó, sau một khắc, hắn đã bị ánh chớp hoàn toàn bao phủ. Âm âm âm, nổ vang đinh tài nhức ốc ở trong phong giới đại trận vang vọng. Vô số không gian loạn lưu cùng vết nứt bao phủ, nổ vang cùng nổ tung đến nhanh đi cũng nhanh,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 Dám thương tổn bổn đế, bổn đế nhất định phải chém bọn ngươi thành muôn mảnh, ném vào biển sâu nuôi cá. Tiếng gầm gừ vang lên, một con bạch tuộc gần nghìn mét màu đen xuất hiện ở trước mặt hai người, bạch tuộc này vốn có 9 cái xúc tu, nhưng giờ khắc này, ba cái trong đó đã gãy vỡ, nơi vỡ ra một mảnh trái đen. Từng luồng từng luồng lực lượng hắc ám dọng người từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Trường ngư này chính là bản thể của hải tộc U Minh Vũ Đế, Địa ngục U Minh Trương. Hô! Chỉ thấy sau cái tua vòi còn lại của hắn điên cuồng vút lên. Mỗi một tua vòi đều mang lực lượng không gian đáng sợ, như từng cái từng cái roi dài, cấp tốc bao phủ về phía Diệp Huyền cùng Kim Lân, tỏa ra sát cơ ngập trời. ầm ầm ầm, tua vòi khủng bố kia giống như từng cây từng cây trụ trời thông thiên triệt địa, đồng thời phía trên ẩn chứa khí tức hắc ám khủng bố, che đậy toàn bộ không gian trong phòng giới đại trận. Nổi giận, U Minh Vụ Đế là thật sự nổi giận. U Minh Vụ Đế hắn, đường đường lãnh tụ của hải tộc ở ngoại vi trăm vạn hải vực, vụ đế tam trọng lại bị hai tiểu tử nhất trọng đánh trọng thương thậm chí vừa nãy hắn cảm nhận được Tử vong phủ xuống, sỉ nhục, sỉ nhục vô tận, hải tộc là chủng tộc tàn bạo cùng chú ý tôn nghiêm nhất, nếu chuyện này truyền đi, bất luận U Minh Vũ Đế hắn thực lực mạnh bao nhiêu, tu vi cao bao nhiêu, cũng sẽ thành một trò cười trong lịch sử hải tộc, trở thành đối tượng cho vô số hải tộc cười nhạo. Sỉ nhục như vậy, để U Minh Vũ Đế làm sao không tức giận? Ở dưới tức giận, U Minh Vũ Đế cũng không còn bất kỳ lưu thủ, nó khôi phục bản thể, cả người tràn ngập khí tức hắc ám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 Sau khi khiếp sợ, Diệp Huyền cùng Kim Lân quản không được nhiều như vậy, đối mặt U Minh Vũ Đế phát ra sáng trả, chỉ có thể tiến hành phòng ngự. Vù, Trên người Kim Lân cấp tốc lướt ra hai ánh vàng mông lung, những ánh vàng này tụ hợp lại một nơi, hình thành từng lồng ánh sáng như phù văn, bao phủ toàn bộ thân thể của hắn ở trong đó. Diệp Huyền thì thôi thúc ra Long Ma Khải Giáp, đồng thời lực lượng đại địa võ hồn ở trong người lần thứ hai hình thành một áo giáp, sau đó cửu truyền thánh thể cũng trong phút chốc vận chuyển tới cực hạn. Chương 1713: Sinh tử một đường. Ngăn trở, chết cũng phải ngăn trở. Toàn bộ quá trình miêu tả dài lâu, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt. Thời điểm hai người làm xong tất cả những thứ này, công kích đáng sợ của U Minh Vũ Đế đã ráng lâm lên người bọn họ. Quanh, quanh, quanh, hư không quanh thân hai người lập tức phá nát, xuất hiện một lỗ thủng không gian dài đến trăm mét. sau cái tua vòi khủng bố, thật giống như roi dài, phân biệt quật ở trên người Diệp Huyền cùng Kim Lân. Cái tua vòi thứ nhất đánh lên người Diệp Huyền, áo giáp tại địa võ hồn trong cơ thể Diệp Huyền phá nát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 Đòn đánh này của mình ít nhất cũng có thể đánh nổ một cái trong đó, thậm chí khả năng hai người đều trong nháy mắt vẫn lạc. Nhưng kết quả là hai đại yêu đế nhất trọng kia mặc dù coi như có chút bị thương, nhưng không có một vẫn lạc. U Minh Vũ Đế không biết, Tuy tu vi của Diệp Huyền cùng Kim Lân Thấp, nhưng hai người ở phương diện phòng ngự tuyệt đối là cấp độ nghịch thiên. Chỉ nói Diệp Huyền, Cửu Truyền Thánh Thể đạt đến phát truyền, cường độ thân thể tương đương với Vũ Đế tam trọng, duy nhất khiếm khuyết chỉ có lực lượng huyền nguyên. Nhưng hắn tu luyện Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết,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 Hải thần ánh sáng, nhưng U Minh Vũ Đế đã sớm chuẩn bị, hồn hải cấp tốc hóa thành hình tháp, đồng thời một đạo lực lượng màu xanh kinh khủng từ bên trong tỏa ra, chống đỡ linh hồn của Diệp Huyền An Mòn, yêu thần sách, yêu niệm diệt hồn. Mà vào lúc này, khuôn mặt Kim Lân giữ tợn, đỉnh đầu xuất hiện hư ảnh màu vàng, trong nháy mắt đánh vào đầu óc U Minh Vũ Đế, hai cỗ lực lượng đáng sợ đồng thời ở trong đầu U Minh Vũ Đế tàn phá, phát sinh nổ vang ầm ầm. Kim Lân cũng biết sự tình đến mức độ vạn phần khẩn cấp, cút ngay U Minh Vũ Đế dù sao cũng là Vũ Đế Tam Trọng, linh hồn lực tuyệt đối không phải Vũ Đế phổ thông có thể so sánh. Càng mạnh mẽ chặn lại Kim Lân cùng Diệp Huyền liên thủ công kích, một lượng uy thế linh hồn làm người ta sợ hãi từ trên người hắn lan truyền ra. Ngưng chân bí thuật, Diệp Huyền nhìn thấy thần linh đồng thị thất bại, tài quyết chi kiếm trong tay cấp tốc chém ra. Bầu trời ầm ầm, ánh chớp phun trào, một mảnh lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, nổ xuống ở trên người U Minh Vũ Đế, lôi điện chi lực mãnh liệt, khiến cho cả người U Minh Vũ Đế nổi da gà.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 Hai tiểu tử này bồn đế đã giáo huấn gần đủ rồi, chỉ cần các người trực tiếp bắt liền có thể. Cuối cùng, u Minh Vũ Đế chỉ có thể quát lạnh một tiếng, đem đầu mâu chỉ về Kim Lân cùng Diệp Huyền. Hai tiểu tử yêu tộc, không quan tâm các người đến vô tận hải có mục đích gì, dám giết người chấp pháp điện ta, coi như thiên vương lão tử cũng cứu không được các người. Hư không pháp vương cười lạnh một tiếng, trên thân hình cao lớn, tỏa ra uy thế kinh người, đồng thời trên đỉnh đầu, cửu tinh không gian võ hồn hiện lên, phảng phất như một hố đen triệt để bao phủ vùng thế giới này lại. Hư Không Pháp Vương biết rõ thực lực của Diệp Huyền cùng Kim Lân, hai yêu tộc này tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để phán đoán, giang dấp thê thảm của U Minh Vũ Đế không cần hỏi, liền biết là ở trên tay hai tiểu tử này bị thiệt thòi. Vì lẽ đó vừa lên đến, Hư Không Pháp Vương liền không có bất kỳ bất cần, lĩnh vực tam trọng mạnh mẽ kết hợp võ hồn phong tỏa hư không. Huyền Nguyên thủ trưởng màu đen trực tiếp vồ bắt về phía Diệp Huyền. Ngạo Thiên Vũ Đế, ngươi tới đối phó một cái khác." Cư Không Pháp Vương lạnh giọng quát lên.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 Lại một lần nữa thôi thúc ngưng chân bí thuật, ánh kiếm khủng bố bắn mạnh ra, phảng phất như một thanh thông thiên lợi kiếm, bổ nứt ra huyền nguyên thủ trưởng của hư không Pháp Phương. Ba lần triển khai ngưng chân bí thuật, Diệp Huyền cảm giác huyền nguyên trong cơ thể đã tiêu hao rất nhiều, có loại cảm giác vô lực. Nhưng hắn nhất định phải làm như thế, bằng không một kỳ bị hư không Pháp vương bắt giữ, hắn ngay cả cơ hội dẫy rùa cũng không có. Chiều 1715, ba đế vây công 2, Diệp Huyền rất rõ ràng. Hắn bây giờ ở dưới tam đại vụ đế tam trọng vây công, đã không hề có một chút cơ hội đào sinh, thế nhưng không có nghĩa là hắn không có cơ hội dáng trả. Hắn còn có thôn phệ võ hồn cùng thiên hòa không có triển khai, hai cái này đều có thể đối với hư không pháp vương cùng ngạo thiên vụ đế tạo thành thương tổn to lớn. Thế nhưng, hắn chỉ có một cơ hội, vì lẽ đó hắn phải tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Hả, một đòn thật đáng sợ, bị diệt huyền một chiêu kiếm bổ ra huyền nguyên thủ trưởng của mình, hư không pháp vương không khỏi âm thầm khiếp sợ. Người này không phải một yêu tộc yêu đế sao, tại sao bản tọa cảm giác hắn ở phương diện kiếm pháp trình độ đáng sợ như thế, so với tất cả nhân tộc vũ đế nhị trọng còn đáng sợ hơn rất nhiều, lúc nào yêu tộc ở trên tu luyện võ kỹ, có thể đạt đến trình độ như thế. Hơn nữa, trong huyền nguyên của tên này dĩ nhiên một chút khí tức yêu nguyên cũng không có, chuyện gì thế này. Yêu tộc vũ đế so với vũ đế nhân loại, đối phương ở phương diện nhục thân, thường thường mạnh hơn vũ đế nhân loại một phần, nhưng ở phương diện áo nghĩa võ học.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 Ta chính là yêu tộc yêu thần cung khách Khanh trưởng lão, dám động ta một cộng tóc gáy, các ngươi chờ đại quân yêu tộc ta dáng lâm thánh thành cùng hải hoàng địa đi." Diệp Huyền không chờ hư không pháp vương lần thứ hai động thủ, trực tiếp lấy ra yêu tộc khách Khanh lệnh, một luồng khí tức yêu tộc tràn ngập ra, dẫn tới vùng thế giới này mơ hồ gợn sóng. Ánh mắt của hư không pháp vương ngưng lại, hắn đối với đồ vật yêu tộc không phải đặc biệt hiểu rõ, nhưng cũng biết yêu thần cung là thế lực mạnh mẽ nhất yêu tộc, mà trên khách Khanh lệnh trong tay Diệp Huyền tỏa ra khí tức yêu tộc khiến cho hắn trong nháy mắt tin tưởng Diệp Huyền nói, nhưng nếu để cho hắn cứ như vậy liền buông tha Diệp Huyền cùng Kim Lân, vậy cũng quá buồn cười. Ta quản ngươi có phải yêu thần cung gì hay không, dám ở địa bàn của bổn tọa ngang ngược, chờ để cường giả yêu thần cung ngươi đến chuộc người đi." Hư Không Pháp Vương cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị lần thứ hai động thủ. Đột nhiên, đùng, toàn bộ phong giới đại trận dĩ nhiên chấn động. Hư Không bốn phía đột nhiên ở dưới chấn động này xuất hiện vô số vết nứt không gian, như từng chuôi dao màu đen, lấp lóe mất đi xảy ra chuyện gì? đám người hư không pháp vương cau mày nhìn bốn phía, nhưng trong lòng Diệp Huyền không khỏi đại hỉ, mình bố trí xuống kế hoạch, rốt cục tạo tác dụng. Đùng, lại là một tiếng nổ vãng cực lớn, mọi người rõ ràng cảm giác được, toàn bộ hư không trong phong giới đại trận bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, đã hoàn toàn vượt qua trình độ nguyên bản của phong giới đại trận. Mà ở một bên phong giới đại trận, hư không như mặt hồ bị quấy nhiễu dập dồn ra vô số gợn sóng không gian, ở trung tâm gợn sóng, phảng phất như có món đồ gì muốn phá kén mà ra. Không tốt. Hư không Pháp Vương như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong tay xuất hiện hư không trận cầu, chỉ thấy trong trận cầu, trận văn và khí lưu đại diện cho phong giới đại trận cực kỳ hỗn loạn, tràn ngập khí tức cuồng bạo. Có người ở trong phong giới đại trận công kích đại trận bình phong. Hư không Pháp Vương kinh nộ nói. Từ nội bộ công kích đại trận bình phong, ngạo thiên vũ đế biến sắc, nghĩ đến một khả năng, thất thanh nói. Lẽ nào là người của hắc Long Cung? Phong giới đại trận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 sóng trùng kích vô hình quanh hư không bốn phía nổ tung. một trận kỳ lập tức từ trong hư không phá nát hiện ra. vấn đề quả nhiên xuất hiện ở trên người người này. trong lòng hư không pháp vương vẫn nộ đến cực điểm, hắn cuối cùng đã rõ ràng vì sao hắc long cung sẽ phát hiện phong giới đại trận bạc nhược, nhất định là tiểu tử này đang giở trò quỷ. dưới tức giận, hư không pháp vương vội ra tay, đánh nổ trận kỳ trong hư không. hư không pháp vương, người đang làm gì? u minh vụ đế hoàn toàn không hiểu cử động của hư không pháp vương. làm cái gì? Còn không hủy những trận kỳ này cho ta, chính là những trận kỳ này mới cho Hắc Long cung cơ hội tiến công phong giới đại trận. Hư không Pháp Vương vẫn nộ gầm hết lên. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, Chương 1716, tạm biệt sao Nguyệt, 1. Đồng thời hắn nhìn Ngạo Thiên Vụ Đế quát. Ngạo Thiên, màu bắt hai yêu tộc này, đừng cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, nếu như đối phương phản kháng, giết chết không cần luận tội. Vâng, trong tay Ngạo Thiên phụ Đế cầm chiến đao mặt mũi giữ tợn giết tới Diệp Huyền cùng Kim Lân. Đối mặt tình huống phong giới đại trận sắp bị phá, đám người hư không pháp vương cũng không duy trì được bình tĩnh nữa. Một khi để cường giả Hắc Long cung công phá phong giới đại trận, toàn bộ thánh thành bố cục sẽ bởi vậy phá hỏng. Hai tên gia hỏa khốn kiếp này, trên đỉnh đồng ngạo thiên vũ đế cấp tóc xuất hiện một thanh chiến đao, chiến đao này cao tới gần 10 trượng, cực kỳ nguy nga. Liên tiếp chín đạo tinh hoàn ở xung quanh chiến đao qua lại rung động, tỏa ra khí tức võ hồn khủng bố. Ở vào thời điểm này,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 Từ trong hư không phá nát kia, không ngừng lan truyền tới vô số khí tức kinh khủng. Rốt cục thành công. Mà Diệp Huyền thấy cảnh này, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, hắn toàn lực thôi thúc cửu chuyển thánh thể, mạnh mẽ cánh vác một đao của Ngạo Thiên Vũ Đế. Xì xì, máu tươi phun tung tóe, cả người Diệp Huyền bay ngược ra ngoài, nhưng đáy mắt tràn ngập nụ cười. Hai tên đáng chết này, chết đi cho ta. Khuôn mặt của Hư Không Pháp Vương giữ tợn, không gian võ hồn ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên bắn ra một cột sáng khủng bố đánh hư không ra một khe không gian thật lớn, bắn về phía Diệp Huyền cùng Kim Lân. Ngạo Thiên Vũ Đế cũng lần thứ hai phung chiến đao, một ánh đao cao tới ngàn trượng xuất hiện ở trong thiên địa, điên cuồng chém về phía Diệp Huyền cùng Kim Lân. Cùng lúc đó sau cái xúc tu màu đen của U Minh Vũ Đế cũng nhanh như tia chớp co rúm, đập nát hư không, rơi thẳng về phía Diệp Huyền cùng Kim Lân. Đối với hai người khởi xương phá tan phong giới đại trận, trong lòng Tam Đại Vũ Đế bọn họ tràn ngập phẫn nộ, chỉ muốn đánh giết hai người trong chớp mắt.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 khiến cho người say xưa. Con mắt của Diệp Huyền bỗng dưng ướt át. Đây là từ khúc Sa Nguyệt Vũ Đế thích nhất biểu diễn khi còn sống. Không nghĩ tới ở trước khi chết, mình sẽ sản sinh ngầu rác như vậy. Nhưng dần dần, thanh âm đàn ngọc kia càng ngày càng rõ ràng, phảng phất như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, lên cánh vang vọng, vang vọng toàn bộ thiên địa Một một thanh âm từ trong tiếng đàn chậm rãi vang lên. Trăm năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, tự khó quên. Vạn dạng cô hải, lời nơi nào thay lương. Thiên bất lão Tình khó tuyệt, vừa thấy biết quân tức đoạn trường. Hôm qua u mộng hồi hương, tiêu giao cung, tâm như xương, nhìn nhau không nói gì, chỉ có lệ tuôn trào. Nhớ nhau ra giết, minh nguyệt dạ, lãng thiên sơn. Mặc cho ba người hư không pháp vương tiến công đáng sợ như thế nào, cũng ngăn không được thanh âm thê mỹ kia, phảng phất như trực tiếp ở trong linh hồn người vang lên. Một mùi thơm thấm ruột thấm gan truyền đến. Khóe mắt Diệp Huyền Hoàng hốt nhìn thấy một bóng người tuyệt mỹ từ trong hư không hạ xuống, tay Phất đàn ngọc, hào quang óng ánh lập tức đi tới trước mặt hắn cùng Kim Lân. ầm, vô thanh vô tức, hư không pháp vương tam đại vũ đế tập ra công kích khủng bố, như một vòng liệt nhật nóng rực nổ tung, hào quang chói mắt kia, trong nháy mắt bao phủ nàng lại. dưới công kích đáng sợ, thiên địa vạn vật hết thảy đều mất đi màu sắc, toàn bộ thiên địa chỉ có bóng người tuyệt mỹ, di thế độc lập kia đứng ngạo nghễ, quần dài màu tím của nàng bay lượn, mái tóc dài màu đen kích dương, công kích đáng sợ kia, điên cuồng tàn phá, như một con hoang cổ cự thú cuồng mãnh. Lại như biển gầm bạo phát, núi lửa phun trào, bao phủ tất cả. Nhưng bóng người như nhược tuyệt mỹ kia, lại cao ngạo như vậy, ở trong lang liệt nổ tung bất động, phẳng phất như cố trúc sinh trưởng ở trên vách đá, kiên cường không ngã. Mặc cho gió mạnh trăm nghìn năm thổi, mặc cho năm tháng ngàn tỷ năm bào mòn, đều thay đổi không được cá tính của nàng. Thái dương bay tán loạn, trong hoảng hốt Diệp Huyền thấy một khuôn mặt mơ hồ, gò má trăng nõn, mang theo hào quang thần thánh, như tiên nữ nghiêng nước nghiêng thành. Tâm của Diệp Huyền mạnh mẽ hơi nhúc nhích một chút, cái khuôn mặt quen thuộc kia, từng ở trong mộng trăm nghìn lần nhớ tới, cái tư thái ôn nhu kia, bao nhiêu đêm làm bạn bên cạnh mình, cái khúc nhạc êm tai kia, chỉ ở trên trời mà đến, nhân gian chưa từng nghe nói, trưa 1717, tạm biệt Giao Nguyệt, hai, Giao Nguyệt, Diệp Huyền bỗng nhiên thất thanh mở miệng, thanh âm khàn khàn, thân thể không tự kìm hãm được run dày, hắn sợ là mộng, không muốn quấy nhiễu một phần an tưởng này, một phần vẻ đẹp này, nhưng cảm giác chân thực kia, khiến tình cảm của hắn không thể ức chế bạo phát. Nữ tử tuyệt mỹ đứng ngạo nghễ ở phía trước hắn, thân hình không tên chấn động một chút. Thân ảnh màu tím ở trong hư không chậm rãi xoay người, từng điểm từng điểm, thân hình cao ngạo đến ngay cả trời long đất lở, biển cạn đá mòn cũng không thể xúc phạm tới nàng. Vào thời khắc này, phảng phất như dùng hết toàn bộ khí lực của nàng, một khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra ở trước mặt Diệp Huyền, là lướt thất tha, phong thái chắc việt, hay ánh mắt nhu tình ở trong chớp mắt tụ hợp với hư không. Phẳng phất như trải qua vô tận luân hồi, rốt cục lần thứ hai tương phùng. Thời gian như ở nháy mắt này. Đình chỉ, phong, ngừng, quang, diệt, thanh, tĩnh, tất cả tất cả, đều đình chỉ ở thời không, hình ảnh ngắt quãng và đúng lúc này. Chỉ còn dư lại hai đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt tụ hợp. Nữ tử băng cơ ngọc cốt kia ngơ ngác nhìn nam tử trước mặt. Cái khuôn mặt kia, xa lạ như vậy. Trong trăm nghìn năm tháng, tuyệt đối là lần thứ nhất thấy. Cũng không biết vì sao. Một loại tình cảm dâng lên.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 từ nay về sau không có tin tức, như là từ ngày mùa hè đi tới mùa đông, ta khát vọng tạm biệt ngươi, ta tràn trọc 10 triệu dặm, bất luận sinh tử, không cầu kiếp sau, chỉ vì thời khắc này ảo giác, trong hư không bạo loạn, hai bóng người cứ như thế đối diện, phảng phất như trải qua vô số năm tháng, không nhúc nhích, một khắc đó lại như là vĩnh viễn, mà vào lúc này, một luồng chấn động kịch liệt lướt qua, vòm trời sụp đổ, công kích mãnh liệt trong nháy mắt giáng lâm, trong phút chốc bao phủ hai người, điện hạ cẩn thận. Gia nguyệt tiền bối cẩn thận, tình độ giống to, đánh vỡ nơi này yên tĩnh, ầm ầm nổ vang, lần thứ hai vang vọng, Diệp Huyền cùng nữ tử màu tím kia, thân hình đều chấn động. Tất cả vẻ đẹp kia đều biến mất trong chớp mắt này. Vô số cường giả từ trong khe nứt phóng lên trời, một bóng người bá đạo tuyệt ngạo, cắt phá trời cao, mang theo uy thế kinh thiên động địa, che ở trước mặt cô gái áo tím. Cùng lúc đó, một đạo lưu quang kim sắc trong nháy mắt lướt qua, thay Diệp Huyền đỡ một đòn. Trong nổ vang kịch liệt, Thân hình của bọn họ đều loáng một cái, nhưng cô gái mặc áo tím cùng Diệp Huyền vẫn như cũng ngơ ngác bất động. Tiêu dao. hồi lâu, cô gái mặc áo tím run rẩy mở miệng, thanh âm giống như hoa lan trong cốc vắng, khiến cho người cảm thấy cực kỳ kiên cường, đồng thời có một loại muốn thương tiếc nhu nhược. Giao Nguyệt, thân thể Diệp Huyền chấn động, nghe được thanh âm quen thuộc đó, viền mắt quanh quẩn nước mắt, rốt cục lan xuống. Cái tình cảm quen thuộc kia, khiến cho tâm của sao Nguyệt phụ đế chấn động mạnh một cái. Là hắn, đúng là hắn.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 Chống lại ba thế lực lớn công kích. Nàng, người sáng lập Nguyệt Thần Cung. Nữ đế nổi danh nhất huyền vực. Giao Nguyệt Phụ Đế. Lấy lực một người, ngăn cơn sóng dữ Vì thế, ba thế lực lớn chỉ có thể lùi mà tính tiếp, nhốt lại Hắc Long Cung. Một khốn chính là trăm năm. Mà bây giờ, nữ tử tuyệt tại kia lần thứ hai xuất hiện. chương 1718, ta là nam nhân của nàng, một. Nhưng y ôi ở trong lòng một yêu tộc yêu đế. Thời khắc này, đám người hư không Pháp Vương hầu như không thể tin được con mắt của mình. Giao Nguyệt Phụ Đế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 cho dù Diệp Huyền đứng ở trước mặt, nàng vẫn không thể tin được. Giao Nguyệt, là ta, này không phải là mộng. Ta đã trở về. Diệp Huyền cũng nghẹn ngào. Hắn biết Giao Nguyệt vì mình ngậm bao nhiêu cay đắng. trăm năm thời gian, nàng bị nhốt ở vô tận hải. đó là một loại cảm giác thế nào. năm đó nàng biết được mình vẫn lạc tin tức, lại sẽ là một loại tâm tình như thế nào. Hắn nhớ tới Giao Nguyệt xuất hiện thì ngâm sướng thủ khúc thê lương kia. vạn dặm cô hải, nơi nào thê lương? ở vô tận hải, nàng một thân một mình ngay cả một người nói chuyện cũng không có, chỉ có thể bị nhốt ở trong phong giới đại trận. nhìn biển rộng lạnh lẽo, trong lòng thê lương, tâm của Diệp Huyền đột nhiên đau thấu tim gan. hắn tình nguyện người gánh chịu tất cả những thứ này là hắn, mà không phải do Nguyệt phụ đế. Ta ai ra? lẽ nào đây là chủ mẫu? cách đó không xa, Kim Lân há to mồm, trong mắt màu vàng óng trừng tròn xoe, trong miệng phẳng phất như có thể nhét vào một ngọn núi cao. mà bóng người tuyệt ngạo từ trong hang động đi ra kia, vẻ mặt cũng khiếp sợ, thất lạc.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 Hư không Pháp Vương nộ quát một tiếng, thôi thúc hư không trận cầu, kể cả U Minh Vũ Đế, Ngạo Thiên Vũ Đế, liền muốn rời khỏi nơi đây. Bây giờ phong giới đại trận đã phá, cường giả Hắc Long cung giết ra, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ đang thủ thế chờ đợi. Tuy đám người hư không Pháp Vương không có gì lo sợ, nhưng cũng không dám ở đây lâu. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, hư không Pháp Vương, năm đó người phong tỏa Hắc Long cung ta, hôm nay chính là ngày trả lại. Bóng người tuyệt ngạo kia phát sinh nổ vang ấm ấm, trên đỉnh đầu.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 lập tức chống đỡ ánh chớp cùng biển lửa, không nhường chút nào. Mà Ngạo Thiên Vũ Đế cũng tức giận hét lớn, "Cửu Tinh Võ Hồn phá khai thiên địa, kinh khí ác liệt sông thẳng lên trời, liên thủ với hư không pháp vương, lập tức bạo ra toàn bộ thiên địa." Lẫn nhau trong lúc đó võ hồn khủng bố xung kích, khiến cho toàn bộ phong giới đại trận tan vỡ tốc độ càng nhanh hơn, từng luồng từng luồng hồn lực kinh người xung kích, phẳng phát như biển gầm bạo phát bao phủ ra. Từ trong hang động lao ra rất nhiều nhân ảnh của Hắc Long cung, sắc mặt sợ hãi rút lui về phía sau dưới công kích khủng bố bực này, vũ đế nhị trọng phổ thông đều không thể đứng vững gót chân, duy nhất có thể tham dự trong đó chỉ có cự phách tam trọng. nhưng mà, ngay ở dưới chiến đấu nổ vang ngập trời như vậy, diệp huyền cùng giao nguyệt vũ đế ngơ ngác đối diện, phảng phất như đưa thân vào một thế giới khác. bọn họ lẫn nhau nhìn chăm chú, cho dù một giây cũng không muốn tách ra. tiêu giao, đúng là ngươi, ngốt cục gặp lại được ngươi, ta thật sự vui vẻ, này không phải là mộng chứ? giao nguyệt vũ đế hoàn toàn quên mình đặt ở nơi nào, nỉ non nói. Nếu như là mộng, nàng không muốn tỉnh lại, chỉ nguyện chìm đắm trong đó, vĩnh viễn không bao giờ thoát ra. Từ sau đó, Ức Tương Phùng vài lần hồn mộng cùng quân, đêm nay còn lại đêm minh nguyệt chiếu, còn khủng Tương Phùng là trong mộng. "Là ta." Tiền mắt của Diệp Huyền ớt át, gật đầu, "Ta đã trở về. Ngươi làm sao biến thành dáng dấp như vậy?" Giao nguyệt ánh mắt mê ly. "Có điều." Nàng lại khẽ mỉm cười, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, điên đảo chúng sinh, "Mặc kệ ngươi biến thành ra sao." ngươi đều là tiêu dao của ta. Diệp tiêu dao kia cao ngạo độc lập, không để ý ánh mắt thế tục. Diệp tiêu dao kia một lòng vấn đạo, chỉ cầu thuật đạo đỉnh phong. trong này nói rất dài dòng. Diệp Huyền cũng nở nụ cười. trăm năm thời gian, Giao Nguyệt vũ Đế một chút cũng không thay đổi. ầm ầm, đột nhiên kịch liệt vang lên ầm ầm, một luồng sóng trùng kích đáng sợ đột nhiên bao phủ tới, trong nháy mắt nhằm về phía Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt vũ Đế. dưới sóng trùng kích khủng bố, hư không bốn phía tầng tầng nổ tung, đủ để hủy thiên diệt địa. Thời khắc mấu chốt, một đạo lưu quang kim sắc che ở trước người hai người, miễn cưỡng chặn lại xung kích, nhưng bản thân cũng bị đánh bay ra ngoài, máu tươi rơi vãi trời cao. Ta nói điện hạ, nơi này đánh thành dáng dấp như vậy, người cùng chủ mẫu có phải là trước tránh một chút, chuyển sang nơi khác nói chuyện yêu đương được không? Lá ốc kim ta chặn cho các ngươi quá mệt mỏi à? Kim Lân oa oa kêu to, đau đến nước mắt sắp chảy xuống, trong lòng phiền muộn. Nơi này đánh đến không gian cũng sắp sụp đổ, nhưng Diệp Huyền cùng giao Nguyệt phụ đế còn ôm ấp lẫn nhau. Coi nơi này là quán trà hay hậu viện nhà mình. Nó là... Gia Nguyệt Vũ Đế nhìn về phía Kim Lân, mang theo hiếu kỷ hỏi. Tuy tu vi của Kim Lân không cao, nhưng nàng từ trên người Kim Lân cảm nhận được một luồng khí tức hết sức khủng bố. Trường 1719, ta là nam nhân của nàng, hay... Nó gọi Kim Lân là một con linh sủng ta thu phục, cũng là giúp đỡ đắc lực của ta. Chủ mẫu, người gọi ta Tiểu Kim là được, khà khà. Kim Lân cật nhà tiến tới gần, con người màu vàng ung cùng ngục chuyển loạn. Có điều sau đó ngươi có thể để điện hạ tốt với ta một ít, đừng cả ngày ngược đãi tiểu yêu vị thành niên như ta. Ngươi còn tiểu yêu vị thành niên. Giao Nguyệt Vũ Đế nở nụ cười xinh đẹp. Tuy nàng nhận biết không ra tuổi tác của Kim Lân, nhưng trên người nó cỗ khí tức hồng hoang viễn cổ kia là làm sao cũng không che giấu nổi. Đối mặt nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của Giao Nguyệt Vũ Đế, Kim Lân lại lập tức đỏ mặt. Cũng may hắn ra giải lân nhiều, một chút cũng không thấy được. Ta đường đường Kim ra lại sẽ đỏ mặt, phi phi phi, lầm chứ, có điều nói đi nói lại chủ mẫu cũng thật là đẹp a trà trà đại mỹ nữ bậc này mới xứng điện hạ cũng không uổng công kim gia ta nhọc nhằn khổ sở liều mình lấy nghĩa lên núi đao xuống biển lửa tới cứu chủ mẫu trà trà kim lân người đang nói thầm cái gì đó diệp huyền nhìn thấy giao nguyệt phụ đế tâm tình thật tốt cười hỏi ánh mắt sắc bén phảng phất như nhìn thấu nội tâm của nó khạc khạc không có gì điện hạ ta là đang nói có phải là trước tiên quyết định chính sự vừa nãy ba người tiểu tử hắc nhãn kia truy sát chúng ta thảm như vậy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 Ba tên này, sắc thực là có chút ồn ào, vậy trước tiên tiêu diệt bọn hắn đi." Giao Nguyệt Vũ Đế khẽ mỉm cười, ánh mắt như núi xa phù dung, nhìn chăm chú nhìn ba người hư không pháp vương. "Hô." Nàng bay người lên, quần dài màu tím bay múa, vẻ mặt nhu hòa trong nháy mắt trở nên lạnh lạnh, phảng phất như huyền nữ trên chín tầng trời, sáng lâm nhân gian. Nàng nắm tay Diệp Huyền, cùng lướt vào trong chiến trường. Nhìn thấy Giao Nguyệt Vũ Đế đến đây, ba người hư không pháp vương đang cùng bóng người ngạo tuyệt kia chém giết sắc mặt đột nhiên biến đổi trong thần sắc tràn ngập vẻ kiêng dè, phảng phất như đối mặt đại địch kinh thiên, song phương giao thủ trong nháy mắt tạm ngừng lại, từng người tách ra. Giao Nguyệt tiền bối, người này là ai? bóng người ngạo tuyệt kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngữ khí lạnh như băng nói, người này là một nam tử trung niên khá Anh Tuấn, mày kiếm mắt sao? sắc mặt trầm ổn, nhìn thấy Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt nắm tay, lông mày không khỏi hơi nhảy một cái. hắn, Giao Nguyệt hơi há mồm, cũng không biết làm sao đi nói, không ngờ. Diệp Huyền đột nhiên ôm lấy Giao Nguyệt Vũ Đế, ôn hòa mềm mại. Hắn nhìn chăm chú doanh thai Nguyệt nói: Ta là nam nhân của nàng. Thân thể Giao Nguyệt Vũ Đế run lên, trên mặt phóng ra ánh sáng trước nay chưa từng có. Ở trước mặt dung mạo xinh đẹp này, thế gian vạn vật đều mất đi màu sắc. Tiêu Giao ngươi. Giao Nguyệt Vũ Đế khẽ che môi anh đào, ánh mắt kích động. Câu ta là nam nhân nàng này, trong nháy mắt đánh tan phương tâm của nàng. Trong năm trước, nàng chỉ là làm bạn với Diệp Huyền, từng truy cầu Diệp Huyền, nhưng bị cự tuyệt. Diệp tiêu Giao! Một lòng theo đuổi võ đạo đỉnh phong, không dung nửa điểm tư tình nhi nữ. Ta Diệp tiêu sao, một lòng ngóng trong võ đạo trung cực, không nhập thánh cảnh, không vào thiên giới, không nói chuyện tư tình nhi nữa. Năm đó, hắn là nói như vậy. Tâm hắn, bị võ đạo minh mông chiếm cứ, không dung càng nhiều. Nhưng giao nguyệt vũ đế cũng không có vì thế từ bỏ, hồng tủ Thiêm hương. Nàng thường làm bạn bên người Diệp tiêu sao, long hành phượng theo, uyên ương làm bạn. Nàng nói, đã như vậy ta liền cùng ngươi bước vào võ đạo trung cực. Con đường này không có người nào, rất cô quạnh, có ta làm bạn, có thể cho ngươi không cô đơn. nàng nói như vậy, cũng làm như vậy, vĩnh viễn yên lặng, làm bạn bên cạnh Diệp Tiêu Giao. nhưng giữa bọn họ, Diệp Huyền chưa bao giờ cho nàng một danh phận, một hứa hẹn. Gia Nguyệt Vũ Đế chỉ yên lặng chờ đợi, không cầu bất kỳ báo lại. vì lẽ đó, vừa nãy Hắc Long Cung Dạ Vũ Phụ Đế hỏi, Gia Nguyệt Vũ Đế không biết nên giải thích như thế nào, nàng sợ trêu đến Diệp Huyền bất mãn. mà bây giờ Diệp Huyền nói một câu, trong nháy mắt đánh tan phương tâm của nàng.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 Ở trước mặt cường địch, ở trước mặt vô số cường giả, nàng một chút cũng không hề e dè, một chút cũng không có làm ra vẻ. Trong lòng nàng kích động khó tự kiềm chế. Trăm năm chờ đợi, trăm năm tìm kiếm, trăm năm cô độc, trăm năm thống khổ. Phẳng phất như trong nháy mắt tất cả đều có báo lại. doanh thai, không khóc, Diệp Huyền nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt nàng. Ưm. dao nguyệt gật đầu, ở trước mặt Diệp Huyền, nàng lại như một đứa bé, trắng trợn không kiêng dè, chút xuống tình cảm của mình. Dạ vũ vũ đế ở một bên thấy cảnh này, trong lòng cay đắng nở nụ cười, thở dài một tiếng. Hắn là vũ đế sinh trưởng ở hắc long cung. Từ trăm năm trước lần thứ nhất nhìn thấy giao nguyệt vũ đế, liền vì nàng si mê. Bị nhốt ở trong phòng giới đại trận trăm năm, hắn cũng từng truy cầu giao nguyệt vũ đế. Nhưng tuy giao nguyệt vũ đế xem hắn là bằng hữu, nhưng chưa bao giờ đối với hắn tỏ ra thân thiện. Mà mỗi khi giao nguyệt vũ đế đứng ở trên hắc long cung, ngóng nhìn vô tận hải, hắn đều đang ghen tị. Nam nhân để giao Nguyệt Vũ Đế vì đó nhớ nhung trăm năm kia đến tột cùng là ai? Nếu như có cơ hội, hắn nhất định phải cùng đối phương tranh cao thấp một hồi, phân cái thắng bại. Chiều 1720, cái thế nữ đế. Mà thời khắc này, thời điểm hắn nhìn thấy giao Nguyệt Vũ Đế như đứa bé gảo khóc, tâm hắn rốt cục vì đó xúc động. Trăm năm qua, giao Nguyệt Vũ Đế lại như một người sắt vĩnh viễn không bao giờ bị đánh đổ, ở trên người nàng, ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy tuyệt vọng, không nhìn thấy ủ rũ. Nhưng hôm nay, nàng ở trước mặt nam tử này,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 Dù sao người biết việc này tuy ít nhưng cũng không phải bí mật. Nhưng Diệp Huyền trước triển lộ gia trình độ trận đạo đã hoàn toàn đạt đến trận pháp đại sư cửu giai. Này lại là bằng chứng thứ hai, mà bằng chứng thứ ba chính là thái độ của Giao Nguyệt Vũ Đế cũng là bằng chứng quan trọng nhất. Hư Không Pháp Vương rất rõ ràng năm đó Giao Nguyệt Vũ Đế đến vô tận hải mục đích là gì? Cũng là bởi vì nghe đồn Tiêu Diêu Hồn Hoàng vẫn lạc Thiên Sơn rơi vào nguy nan, mà Giao Nguyệt Vũ Đế đến vô tận hải chính là vì tìm kiếm bảo vật có thể cứu Diệp Tiêu Giao. Chuyện này ở chấp pháp điện cũng không phải bí mật gì, mà trong đồn đãi Giao Nguyệt Vũ Đế đối với bất kỳ người nào cũng mặt không hề cảm xúc, chỉ có đối mặt Tiêu Diêu Hồn Hoàng Diệp Tiêu Giao mới sẽ lộ ra nụ cười. Nhưng bây giờ thái độ của Giao Nguyệt Vũ Đế đối với Diệp Huyền khiến cho hắn trong nháy mắt hiểu được Diệp Huyền, Diệp Huyền chính là Diệp Tiêu Giao, bằng không Giao Nguyệt Vũ Đế sẽ không có thái độ như thế. Tiêu Diêu Hồn Hoàng dĩ nhiên không chết, không được, tin tức này nhất định phải truyền quay lại, coi như truyền không trở về cũng nhất định phải giết hắn. Bằng không đối với kế hoạch của đại nhân, nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nghĩ tới đây, hư không Pháp Vương liền truyền âm nói. Ngọ Thiên Vũ Đế, U Minh Vũ Đế, chuyện đến nước này, mọi người cũng đã là châu chấu trên một dây thường. Các người hẳn phải biết đối diện chính là người nào. Chúng ta chỉ có đem hết toàn lực, mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Hư không Pháp Vương, người nói đi, lát nữa chúng ta nên làm như thế nào? Đúng, hư không Pháp Vương hít mắt nói. Các người cũng nhìn thấy, sao Nguyệt Vũ Đế đối với tiểu tử kia thái độ làm sao Lát nữa Ngạo Thiên, người ngăn cản Giao Nguyệt Vũ Đế, hô mình, người ngăn trở Hắc Long cung dạ Vũ Vũ Đế, bản tọa sẽ ngay đầu tiên bắt giữ tiểu tử kia, để Giao Nguyệt Vũ Đế sợ ném chuột vỡ đồ, như vậy mới có thể thoát thân. Động thủ. Ba người giao lưu, vẻn vẹn ở trong chớp mắt, vẻn vẹn nửa giây sau, ba người hư không pháp vương liền động. Giết. Ngạo Thiên Vũ Đế là người đầu tiên ra tay, ầm ầm, đao hình võ hồn trên đỉnh đầu hắn mãnh liệt rung động, cùng chiến đao trong tay dung hợp lại cùng nhau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 Vẻn vẹn là ba người thả ra khí tức, liền chấn động đến mức hư không không ngừng phá diệt, có loại cảm giác tận thế tới. A. Ngạo thiên vũ đế tốc độ nhanh nhất, đao phong màu đen nghiền ép xuống, hư không tầng tầng phá nát, ánh đau khủng bố trong nháy mắt đi tới trước người giao nguyệt phụ đế. Chủ mẫu cẩn thận. Kim Lân lập tức quát to một tiếng, muốn sông lên. Đây chính là chủ mẫu A, nếu như ở trước mặt chủ mẫu biểu hiện tốt, sau đó thái độ của điện hạ đối với mình tuyệt đối là bay lên A. Kim Lân đang nghĩ như thế liền nhìn thấy dao Nguyệt Vũ Đế đối mặt đao phong đủ để xé rách vòng trời kia, dĩ nhiên mặt không biến sắc, chỉ nhẹ nhàng giò ra bàn tay, bàn tay tinh tế kia mềm mại trắng nõn, yêu đuối phẳng phất như không đỡ nổi một đòn, nhưng lại nhẹ nhàng liền kẹp lấy đao mang thông thiên triệt địa, ầm ầm tiếng nổ đùng vang lên, uy thế vô tận tỏ khắp, chấn áp về phía Giao Nguyệt Vũ Đế, nhưng thân hình của dao Nguyệt Vũ Đế không nhúc nhích chút nào, chỉ có mái tóc của nàng bay múa đầy trời, quần dài màu tím trên người tùy theo này múa.